hồi thứ hai mươi bảy thuốc tiên cứu sống thần võ phép màu bắt đặng tôn long nói về cao kim định đi dạo huê viên chơi nghe quân nói chuyện việc đi cống lễ chuộc tội bèn trở vào kêu mai hương mà hỏi mai hương bèn thuật hết các việc đầu đuôi cao kim định nghe rõ mấy lời liền bước ra tụ nghĩa đường xem lại cao khôi thấy con gái mình ra chốn ấy thì hỏi rằng còn vả chăng là phận nữ lưu Sao không ở chốn thăm khuê Lại tới chỗ này làm chi Cao tiểu thơ nghe cha mình quở Bèn cúi đầu thuật lại các lời của Mai Hương nói cho Cao Khôi nghe Cao Khôi lúc ấy rơi lụy rồi nói rằng Cha này tuổi hơn sáu chục Có cầm thương lên ngựa đặng đâu Mấy anh em con đã bị bắt hết rồi Trong trại chẳng còn một viên giỏng tướng nào Nên cha phải nghe lời của quân sư Đem lễ vật dân cho người ta Mà thú tội đặng chuột mạng mấy anh con trở về Cao tiểu thơ thưa Xin cha chớ có phi muộn Mà hao tổn tinh thần Để con đem thuốc linh đơn vào cứu anh con Và con quyết phen này ra trận Bắt cho đặng cừu nhân mà trả thù cho huynh trưởng Nói rồi cha con dẫn vào hậu dinh Kim định lấy thuốc tiên cho thần võ uống Thì tất thì khỏe mạnh lại Lúc này đông long dẫn chúng tướng đến dưới núi Cũng đã hơn nửa ngày mà chẳng thấy ai ra bên đồi địch. Bèn kêu quân lâu la giữ cửa trại mà nói rằng Bây hãy vào nói lại cùng chủ trại bây hay. Nếu hết người xuất trận nữa thì hãy xuống đầu hàng. Bằng không vâng lời thì ta sẽ bắn quả pháo và đốt dinh trại của ngươi tiêu tan ra tro bụi. quân lâu la nghe nói vậy. Bèn đem những lời ấy báo lại cho Cao Khôi hay. Cao Kim định nghe các lời sóc ý. Thì cả giận liền hỏi cha mình rằng, Thưa cha, chẳng hay nước yên dẫm lực giường nào, Mà dám khi người như vậy. Chẳng như con đã từng học đạo với cửu thiên, Lão thục pháp sai thần khiến quỷ, Mà còn chẳng dám khi ai, Huống chi là tướng ánh sai như thế nào. Vậy xin phụ thân, Và huynh trưởng an dưỡng thân rồng, Để mà con dẫn binh xuống núi. Con nguyện sẽ bắt cho đặng tướng thiếu niên đó, mà báo cừu mới giận cầu mới đã giận nói rồi liền trở lại hương phòng lấy đồ bự bối cầm đau lên ngựa khiến phát ba tiếng rồi kéo róc bọn lâu la đi xuống núi khi cao kim định xuống gần tới trọng thấy vội nơi xa có một tướng vừa chặn mình môi son mặt trắng chẳng khác chi người ở bồng lai kim định lúc này mắt nhìn sững sốt bụng nghĩ bồi hồi sực nhớ lại chuyện xưa thầy có dặn năm nay tháng này Có gã Tôn Long đi ngang qua núi đây, Người ấy là lương duyên, dạy phải thành thân cùng người, Mà hiệp lực phạt tề, Đặng lập công với đất nước. Thầy lại có nói nữa rằng, Đến sau mình sanh sản đặng một trai, Đặt tên là Tôn Yên, Nói dòng cho Tôn Võ Tử, Chừng ấy lại đặng làm vua, Thì cả đời mình thân đặng ánh. Lời thầy dẫn đã rõ ràng, Quán thù mà thành ra ân ái, khi cào tiểu thơ còn đang suy nghĩ thì tôn long đã dục ngựa tới trước ngó thấy một viên nữ tướng mày liễu má đào hoa nhường nguyệt thẹn mình mặc giáp hồng bào lục mão phụng hài oanh ví như tiên nữ lâm phàm tiên nga dáng thế tôn long cũng ngó mãi không thôi kim định xem thấy tôn long cứ ngó sững thì có ý thẹn bèn kêu hỏi rằng tướng quân kia tên họ là chi Xin hãy nói thiệt cho thiếp tường tôn tánh Tồn lòng mới đáp Ta thiệt họ tôn tên Long Con của phò mã tôn tháo Cháu ngoài của vua Yên Vương khoái phụng Vua Yên Vương khoái Phụng mạng đi phạt tề Chức làm tiên phong Kim định nghe nói rõ thì mừng thầm Cười ngõ ngoãn kêu mà đáp rằng Bớ tướng quân ơi Ta chẳng phải là người nào Vẫn thiệt là con gái của cao khôi ta tên là Cao Kim Định. Thôi thôi, xếp giáo đứng xe lại đây, ta nói nhỏ nhỏ cho mà nghe. Ta đã vâng lời sư phụ, ở đây đợi đó cũng lâu ngày rồi. Người đã có dặn ta rằng, chờ chừng nào cho công tử đi ngang qua đây, khi ấy sẽ bày duyên can lệ. Nguyên Tôn Long vẫn là trai mới lớn lên nên tánh hay mắc cỡ. Khi nghe Kim Định nói các lời thì hổ thẹn nên nổi giận mà mắng rằng: "Đồ tiện tỳ không biết xấu." sao giữa đám ba quân lại dám buông lời trăng gió sách có chữ phụ mẫu chi mạng lại có câu mai chước chi ngôn gái tơ sao đã sớm ngứa nghề mong những điều trao duyên gởi phận nói rồi quê thương đâm nhầu tiểu thơ cũng đưa đao ra đỡ hai hàng đánh nhau có hơn trăm hiệp mà chưa định hơn thua kim định bèn nghĩ ra một kế liền quất ngựa trá bại mà chạy dài tồn lòng liền giục thúc đuổi theo hai đàn đã gần kề kim định liền thò tay vào túi lấy ra một món bự bối gọi là kỳ môn pháp bèn luyện trái ra mặt đất tôn long không biết là chi cứ quất ngựa mà chạy vào trong phép kỳ môn tức thì hai mắt đổ hào quang mịt mù không còn trông thấy đường xá gì nữa khi đó kim định thấy tôn long chứ tôn long thì không nhìn thấy kim định N nếu nhầm tay tướng khác thì đã rơi đầu xuống đất ngặt vì họ là duyên nợ trời xuôi nên phải kiếm mưu mỹ dụ kim định liền trở ngựa lại lấy dây ti cương bắt tôn long trối lại rồi thâu phép cất vào trong túi tay quờ bộ kiếm Sóc lại gần kêu tôn long mà hỏi rằng quan gia kia muốn sống hay muốn chết tôn long hỏi lại làm sao gọi là sống còn làm sao thì gọi là chết kim định đáp nếu ngươi muốn chết Thì ta sẽ cắt thủ cấp của ngươi Đem về dân công cho cha ta Bằng ngươi muốn sống Thì phải nghe theo lời ta Mà kết duyên lăng phụng Tôn lòng đang thi túng thế Nghe nói như vậy bèn nghĩ thầm rằng Cha mình làm nguyên soái Mẹ lại là con vua Còn dòng họ tôn ta Vẫn là lá vàng cành ngọc Nhưng này Ta kết duyên với một nàng là con gái của cường đồ Sao cho khỏi miệng đời đàm tiếu Còn như bây giờ không nghe lời nó Thì nó có đâu chịu tha cho ta Thôi chi bằng ta tương kế tụ kế cho xong Rồi sẽ tìm vương thế khác Nghĩ rồi cười chúm chiếm đáp rằng Cô nương ơi mặt tướng sinh thuận tình Chẳng quên duyên giai cấu Kim định nghe nói rất mừng Liền bổn thân bước lại mở trối cho tôn long Tôn long chờ đặng thả rồi Sửa sang y giáp lên ngựa Quờ thường kêu Kim Định mà nói rằng Mày dám đánh với tao để biết tài cao thấp hay chăng? Kim Định nổi giận, quờ đào sốc tới Đào thương dây trở, đánh hơn ba trăm hiệp nữa Kim Định có ý khen thầm thì đúng là con dòng nhà tướng Khen rồi lại tính Nếu ta ra tài hạ gã, thời lỡ phận oan ương Thôi để kiếm thế bắt chàng, coi còn nói sao nữa cho biết Tính rồi thò tay vào trong túi, lấy ra một sợi dây khổng thiên thần quăng lên trên không rồi kêu: "Bớ chàng Tôn Long, hãy coi bổ bối của ta." Tôn Long nghe nói bổ bối thì ngước mặt lên ngó, thấy hào quang sáng giới nhắm ngay đầu mình mà nhiễu xuống. Kim Định thấy tay, lấy tay chỉ ra, tức thì Tôn Long bị dây khổng thiên thần rối lại. Khi ấy, Kim Định cầm đao đến gần rồi hỏi rằng: "Chàng họ Tôn, phèn này ngươi đã chịu phục ta hay chưa nếu không nói hãy đặng xuống đo phước cho hết đời tôn lòng đáp nàng ơi ta thiệt cam phục lời của nàng xin đó hãy sợ một lòng mà mở trói cho ta kim định nói không được lời ấy lấy chi làm bằng cớ vậy thì phải thề thốt làm sao cho thiệt tình thì ta mới chịu tôn lòng túng thế phải thề dối rằng ai mà dám nói gạt nàng nữa thì bị ở tù một trăm ngày chẳng kim định buộc lời thề chắc chắn bèn thâu phép mở trối cho tôn long tôn long được thông thả rồi cũng cứ làm theo như trước lại cầm thương lên ngựa mắng nhiếc ôm sờ kim định cũng quơ đau tới chém hai đàn đánh chừng vài hiệp kim định lại giá thua bỏ chạy tôn long cứ rượt theo mà nói rằng mi là đồ nữ lưu có tài lực bao nhiêu mà dám khoe khoan thần võ phen này ta quyết bắt cho đặng nhà mi mới nghe nói rồi cứ quất ngựa rực nà kim định thì cứ chạy đặng một đổi xa thì quay đầu lại miệng lại niệm thầm chú rần râng tài thì quơ ly cây bủ kiếm rồi liền lên trên không vừa kêu vừa chỉ tôn long mà nói rằng bớ tôn long người thiệt là đứa bạc tình hãy coi cây bổ kiếm của ta sẽ lấy đầu nhà ngươi tức thì cho biết mặt Tồn lòng ngó lên, thấy một làn lửa đỏ nhắm ngay đầu mình mà xa xuống Tồn lòng xem thấy thất kinh, nhảy xuống Nhảy xuống ngựa, xá kim định mà năng nỉ Kim định thấy vậy liền thâu bủ bố lại, rồi chỉ mặt tôn Long nói Phen này nữa là ba, trang đã rõ tài cao thấp của ta chưa Sách có chữ, lương duyên do túc đế, dai ngẫu tự thiên thành Bởi ta vâng lời sư phụ Dặn bảo ân cần Chớ chẳng phải như đồ chó điếm mèo Mà ngươi rúng rẩy Còn phần cha ta Chiếm cứ chỗ này đã hơn ba chục vạn hùng binh Và mấy mươi viên giọng sĩ Lương thảo bạc vàng chẳng biết bao nhiêu Nếu chàng nghe theo lời thiếp Thì ta sẽ đồng hiệp lực mà đi phạt tề Chẳng có hay hơn Sao lại cứ gạt ta hoài Hay là đó muốn hồn về địa phủ hay sao tôn long nói rằng nàng ôi số là nàng chưa rõ để mặt tướng phân lại cho nàng nghe vốn ta chẳng phải loài cây cỏ dễ không biết chỗ ái ân ngặt vì ta kết nghĩa với tạc nhân chi cho khỏi tru di tam tộc ấy là duyên hương lửa chưa bén dây cầm sắt thì sự tai ương đã mang tới âm ti dầu cho tiểu thơ pháp lực chi chi muốn cứu ta thì cứu làm sao cho đặng Kim định khi nghe Tôn Long tỏ tình tâm sự Thì chúng chiếm cười rồi nói rằng Vậy sao hồi giờ chàng không nói sớm Để thiếp tưởng chàng là đứa bạc tình Thôi thôi công tử hãy ngó non xanh Mà hẹn với đầu xanh Chỉ biển bạc nguyện cùng tóc bạc Một lời thề xin chàng thề cho chắc Muôn việc khó đó để mặc thiếp liệu toan Tôn Long nói trăm năm đành kết tóc Chữ đồng ấy ghi đến xương Sao giàu ai dạ phi thường Thì muôn tiễn thiên đao phân xẻ Kim định thừa Vậy thì để thiếp giả bức công tử về dinh Đặng cho khỏi ngoại nhân nghi hoặc Nói rồi niệm chân ngôn Về phút ù ù gió thổi đến Làm cho thiên ám địa hồn Người nhìn chẳng nhìn nhau đặng Bình yên đều vỡ tan chạy hết